Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ cái ác, trong ác lại mầm mống này sinh ra thiện Cứ như vậy mà tuần hoàn Này quỷ thần đều là giống vô minh Người có biết trong tất thầy sinh linh khắp pháp giới tam thiên Loài nào đáng sợ nhất Hà Liên đáp, bậc thánh trăng Thầy lắc đầu đáp Bậc thánh được cổ nhân xưng tụng Nhưng phòng thánh chỉ có vua chúa con trời Chưa phải là nhất Hà lại nói bậc thiên Thầy lại lắc đầu Thiên thì có loài phi thiên Atula đối chọi chứ gọi là nhất. Hạ Liên nói, thế quỷ thần tu dưỡng ngàn năm. Thầy lắc đầu đáp, quỷ thần pháp lực cao minh nhưng ý thức đều kém, chỉ hành sự theo lệnh, tự phát thì đều tự diệt chẳng phải là nhất. Hà Lại nói, vậy chỉ còn chư Phật Bồ Tát. Thầy lại lắc đầu, chư Phật Bồ Tát cũng từ người mà tu lên, người học Phật đã lâu mà không nghe, Phật ở trong tâm hay sao? Hạ Liên thở dài rồi hỏi, vậy thì loài gì xin thầy dạy cho? Thầy Liên cười lớn mà đắp, phòng ma u linh đều từ người mà thành, chư Phật Bồ Tát cũng từ người mà ra. Thánh cũng là người, phong thánh do vua, vua cũng là người. Vua cõi người như vua cõi trời, trời có thiên địch, người thì chẳng có, trời cũng chẳng bằng người. Quỷ thần trong pháp giới đều do người nuôi dạy, loài tự tài thì bị người diệt. Loài người biết bày mưu thắng kế, lấy yếu thắng mạnh, giả nhân giả nghĩa thu phục lòng tin, biết cúng lễ tế bái làm chủ dương gian. Vậy trong muôn loài loài người chẳng là nhất sao? Hạ cúi đầu phục. Lúc này thì đột nhiên nghiêm trang, lệnh cho hạ quỳ xuống đoạn ngồi trước mặt của hạ mà chuyển. Âm bình nuôi có nhiều loại đều là lính của người, thấy người chúng rất sợ hãi. Đa phần âm hồn lưu lạc nơi dương gian vì nhiều lý do không về được phủ. Làng thằng vất vượng lâu ngày Thần thức tan biến thành ngạ quỷ Hoặc là quỷ đói Hoặc là oan hồn bóng quế loài đó có thể bắt lấy nuôi chẳng hại gì Còn nhược bằng có người ý chí cao như núi Lính tráng sông pha xa trưởng Lao vào mưa tên bão đạn Mà cướp lấy hoàng kỳ loài đó bắt khó Bắt được sẽ dùng hay Hơn nữa là có loại khi sống làm tướng làm vương thống lĩnh quần hùng mưu đồ đại nghiệp Loài ấy khi sống từ muôn dân thiên hạ cho tới đại quân từ quỷ thần bốn phương ai không kinh sợ. Loài như vậy chết đi hóa thần hóa thánh, hùng cứ một nơi. Bằng đấy bậc vương oai danh át cả âm dương, bắt được loài ấy ngàn người mới có một, hoặc không có thì phải là bậc thần Phật Thánh giáo. Nhưng bắt được rồi có thể nhờ oai của nó mà rời núp núi sông, khuất đảo cắt cứ, Tuy nhiên để nuôi âm binh kẻ nuôi cũng chẳng dễ dàng gì chẳng giữ được giới Tuy chẳng tuyệt giới như đạo Phật nhưng còn cháu về sau chịu họa cả vì sao vì lẽ như sau quay thần quỷ của âm binh như vậy là vong tướng thì âm binh làm tướng binh vòng vườn thì âm binh là vương binh vong thần thì âm binh là thần binh vòng thiền thì âm binh là thiên binh những loại ấy người nuôi phải cúng tế xuất hậu Lại phải có đạo hạnh rất lớn mới giữ được nó Nhiều kẻ phải dùng cả máu chính mình Mà cúng tế cho chúng nó Rồi sai binh ấy đi làm điều ác Thì oán khí chúng nó tích dần Tới khi đủ mạnh thì nó thoát ra Quật chết người luyện Hoặc tới khi người luyện binh hết dưng thọ Mà đột ngột mất đi Con cháu đời sau không ai biết nghi thức Mà cúng tế cho nó Thì nó quật chết cả ba đời Người phải nhớ lấy Âm binh như là rào hai lưỡi Dùng hay là khéo dùng chẳng hay thì họa sát thân người đã nhiều lần học hỏi nhưng mà ta vẫn chưa dạy chỉ nói sơ qua về đạo dùng binh của tướng ẩn khí tiềm tàng vẫn còn phải chờ ng nhập môn vu mới chuyển được phải hỏi ngườiơi nay còn muốn học chăng nếu muốn học hãy bước vào trước bàn thờ vu Sơn để làm lễ lúc này hạ ngồi ngay ngắn khuôn mặt Nghiêm nghị mắt lừa đỏ rực nhìn chăm vật thầy rồi quỹ đầu lại ba lại rất quá đói ngày không nghĩ Xin thầy nhận làm học trò phái vô, cho học phép ấy ngay. Thầy Huyền Ân chẳng nói năng gì đưa tay lên niệm chú. Thức thì gió cuồng phong nổi lên ào ào cắt bay đá chạy mịt mù, cành lá xào xạc chim muông trong rừng trốn đi cả. Chúng quỷ từ khắp các hang đá hốc núi, sông suối hồ nước trên núi vù cùng nhất loạt bay lên mà tụ đông đen trước nơi cửa miếu vù thần. Nhưng còn có sát rắn hồ hưu trồn nai nhện. Đều theo đó mà tới xem lễ nhập môn của hạ bây giờ đạo sĩ đi trước hạ đi theo sau cùng vào bên trong miếu đạo sĩth thấp lên lênắc kỳ nhàng cúng bái chức tượng vô thần làm dầm đoạn rút con dao vua đang đặt ở miệng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc